3. Luân hồi Bánh xe tuần hoàn của sự tồn tại Sự tồn tại của ta hiện giờ được gọi là sự tồn tại theo chu kỳ mà tiếng Phạn gọi là luân hồi. Nó mô tả sự tái diễn của các vấn đề khiến ta không ngừng được tái sinh. trải qua nhiều sự kiện trong cuộc sống rồi chết đi. Không một thế lực hay thực thể bên ngoài nào giam giữ hay buộc ta vào bánh xe luân hồi cả. Nguyên nhân gây ra khổ đau chính là sự vô minh, mê muội của ta. Ta không hiểu được bản thân cũng như bản chất của mọi hiện tượng xung quanh. Vì không hiểu được bản chất thật sự của con người, Lẫn các hiện tượng, ta hình thành sự gắn bó và tức giận với người khác. Ta bám víu vào cái có lợi cho bản thân. Ta tức giận với những người hoặc vật có thể gây ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của mình. Cuộc sống của ta diễn ra trong vòng tuần hoàn của thích và không thích, muốn và không muốn. Tâm trí ta giống như một con lắc. luôn bị dao động qua lại lên xuống ta cũng trải qua những thăng trầm khi đi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác vì luôn làm điều tốt lẫn xấu trong cuộc sống nên đôi khi ta được tái sinh trong một kiếp sống đầy đau khổ có lúc lại đầu thai trong một kiếp sống hạnh phúc không có gì bất định cả, không có gì có thể bảo đảm rằng ta sẽ có được niềm hạnh phúc vĩnh cửu dù đó là điều mà ai cũng muốn bởi sự vô minh mà ta hành động đã tạo ra nghiệp chướng cho bản thân khi hiểu được luật nhân quả ta cố gắng làm điều tốt khi mê muội hay lơ đễnh tâm trí ta dễ dàng bị kiểm soát bởi các thái độ tiêu cực như gắn bó đeo bám tức giận đố kỵ, kiêu hãnh, bảo thủ, rồi ta lại có hành động tiêu cực. Các hành động này để lại dấu ấn trong dòng ý thức của ta, rồi các dấu ấn này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của ta. Khi chết, các giác quan của ta mất khả năng hoạt động, còn ý thức của ta thì trở nên huyền ảo tinh tế hơn. Thực tế này có thể khiến ta ngỡ ngàng sợ hãi vì ta đã quá quen thuộc và gắn bó với thể xác. Khi cảm thấy mình đang từ từ rời khỏi thể xác quen thuộc, ta cố gắng bám díu vào nó. Cuối cùng, khi nhận ra rằng mình phải rời khỏi thân xác hiện tại, ta lại tìm cách bám díu vào một thân xác khác. Lòng ham muốn, sự đeo bám, tạo điều kiện cho các dấu ấn từ hành động trong quá khứ của ta sản sinh ra kết quả. Chúng khiến tâm trí ta bám víu vào một hình thức sống. Vì vậy, ta không ngừng được tái sinh trong một thân xác khác. Bằng cách này, ta di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Không một kiếp sống nào là vĩnh cửu. ta tái sinh trong nhiều thân xác khác nhau là vì đã hành động và tạo ra nghiệp chướng. Có nhân, ác, có quả, ta chỉ trải nghiệm kết quả khi tạo ra nguyên nhân cho nó xuất hiện. Khi nghiệp chướng của một kiếp sống đã hết, ta sẽ rời bỏ thân xác hiện tại để bám víu vào một thân xác khác. Một số kiếp sống của ta có thể lâu dài, Nhưng không một kiếp sống nào tồn tại vĩnh cửu cả. Một số người có quan điểm rất duy tâm về hiện tượng tái sinh. Họ nghĩ rằng sau khi chết, ta sẽ ở đâu đó trong không gian. Ta nhìn xuống thế gian rồi nghĩ, mình muốn được sinh ra bởi người cha và người mẹ ấy. Nhưng không phải thế, ở đây ta không lựa chọn có chủ ý. Bởi ảnh hưởng của các thái độ cũng như hành động tiêu cực, dòng ý thức của ta sẽ bị hút vào một thân xác khác. Ta thấy thân xác ấy lý tưởng tuyệt vời và khao khát có nó. Bằng cách này ta được tái sinh và dòng luân hồi. Cứ thế tiếp tục. Một số người nghĩ rằng mỗi một kiếp người cũng giống như một bài học. Ta đầu thai vào một cuộc sống nào đó để học hỏi những điều nhất định. Quan điểm này cho thấy có một kế hoạch ngầm. Nghĩa là một người khác hay chính ta quyết định mình cần học hỏi điều gì. Nhưng không phải thế. Ta đầu thai trong một thân xác nào đó vì nguyên nhân cũng như điều kiện tạo ra nó đã hội đủ. Không có một bài học nào được quyết định sẵn cho ta Trong cuộc sống cả, ta muốn học hỏi từ trải nghiệm hay không là tùy thuộc vào chính ta. Các hình thức sống khác Theo quan điểm, Phật giáo có sáu cõi tái sinh hay còn gọi là lục đạo luân hồi. Trong đó có ba cõi tái sinh may mắn là cõi trời, cõi Atula, cõi người. ba cõi còn lại là cõi súc sinh, động vật, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ. Một số người không tin rằng cả sáu cõi này đều tồn tại vì ta chỉ nhìn thấy con người và loài vật. Làm thế nào ta hiểu được các cõi tái sinh còn lại tồn tại chứ? Khi mới tìm hiểu về Phật giáo, tôi cũng không tin vào sự tồn tại của các cõi sống còn lại. Sau đó, Tôi nhớ lại rằng các giác quan của mình không thể nhận thức được tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này. Chim đại bàng có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể. Chó có thể nghe được những âm thanh mà ta không thể nghe. Ta không thể nhìn thấy các nguyên tử bằng mắt thường, cũng không thể hiểu hết về các hành tinh khác cùng hệ mặt trời. Hiểu được hạn chế của các giác quan cũng như của khoa học hiện nay tôi bắt đầu nghĩ rằng các cõi sống còn lại có thể tồn tại nhưng ta không thể nhìn thấy một cách khác giúp tôi tin vào khả năng tồn tại của các cõi sống khác là quan sát nhiều tâm trạng cách nhận thức cũng như hành vi khác nhau của con người ví dụ đôi lúc ta cảm thấy mãn nguyện kiên nhẫn và bao dung. Khi có tâm trạng bình thản vui vẻ, ta cảm thấy môi trường xung quanh, cũng như tất cả mọi người mình gặp đều tuyệt vời, đáng yêu. Thậm chí, nếu một người cố gắng khiêu khích mình, ta cũng chẳng thèm đếm xỉa, ngược lại còn nói chuyện, đùa giỡn với anh ta nữa. Bây giờ, hãy tận dụng tâm trạng ấy. khuếch tán nó ra bên ngoài để nó trở thành môi trường cũng như cơ thể ta đây là cõi sống của thần tiên có lúc ta vô cùng tức giận và không thể kềm chế bản thân đôi khi cơn tức giận của ta quá lớn mạnh đến nỗi dù chẳng ai làm phiền mình ta cũng tìm ai đó để trút giận cơn tức giận kết hợp với tính đa nghi khiến ta trở nên cực kỳ nhạy cảm sợ hãi một cách vô lý cách nhận thức của ta về mọi người cũng như mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi ta cảm thấy như mọi người muốn hại mình dù sự thật không phải thế hãy tưởng tượng rằng tâm trạng tức giận đa nghi trở nên mạnh dữ dội bùng nổ ra bên ngoài để trở thành cơ thể và môi trường của ta đó chính là hình thức sống của nỗi sợ hãi và đau khổ Bằng cách này ta có thể hình dung ra được sự tồn tại của các hình thức sống khác. Cơ thể và môi trường sống biểu hiện cho tâm trạng của ta. Hành động tích cực giúp ta đầu thai vào một cuộc sống tốt, còn hành động tiêu cực sẽ đẩy ta vào cuộc sống bất hạnh, kém may mắn. Bất cứ điều gì ta trải nghiệm, hạnh phúc hay đau khổ đều xuất phát từ tâm trí ta. Một số người thắc mắc tại sao động vật lại được xếp vào một trong ba hình thức tái sinh bất hạnh. Một số loài vật rất thông minh, đáng yêu. Một số chúng thậm chí còn sống trong những điều kiện tốt hơn so với nhiều người. Loài vật hiếm khi có hành động tiêu cực như con người. Chúng chỉ sát sinh hay trở nên nguy hiểm khi cần thiết. Chúng không tạo ra loại bom nguyên tử có thể hủy diệt nhân loại. Đây là một thắc mắc hợp lý. Tuy nhiên, con người có một tiềm năng cũng như trí thông minh đặc biệt, mà nếu được sử dụng khôn ngoan, chúng sẽ đem lại kết quả tuyệt vời hơn rất nhiều so với trí thông minh của loài vật. Một con mèo Không thể hiểu được lời khuyên của ta là không nên giết chuột nữa và nên thương yêu chúng. Một con cá heo không thể hiểu được bài giảng về bản chất của các hiện tượng. So với động vật, cuộc sống của con người đặc biệt hơn vì ta có thể dễ dàng làm điều tốt và tránh thực hiện hành động tiêu cực. Dù loài vật được coi là có hình thức sống thấp kém, dường như... Thế không có nghĩa là con người có quyền hành hạ, ngược đãi chúng. Ngược lại, theo triết lý Phật giáo, mọi sinh vật sống đều được tôn trọng, chăm sóc và đối xử tốt. Làm thế nào những người đầu thai thành loài vật có thể trở lại thành người? Ở các kiếp trước, họ thực hiện cả hành động tích cực lẫn tiêu cực. Dấu ấn của các hành động ấy vẫn còn trong dòng ý thức của họ. Khi kết thúc một kiếp người, một dấu ấn của hành động tiêu cực đủ thời gian để tạo ra kết quả, khiến họ đầu thai làm loài vật. Loài vật không thể đau dồi được các đức tính tốt và biết cách hành động tích cực. Tuy nhiên, chúng có thể nhận được những dấu ấn tích cực bằng cách lắng nghe lời cầu nguyện tụng kinh hay đi xung quanh tượng Phật, chùa chiền, nhờ tiếp xúc với một vật thể thiêng liêng, dấu ấn tích cực sẽ khắc sâu vào tâm trí chúng. Điều này cũng tương tự như dấu ấn của dòng chữ, ăn, bắp rang tạo ra khi nó lóe lên trên màn hình Tivi rồi biến mất, ta không nhận ra nó, nhưng nó tác động đến tâm trí ta. dòng ý thức của loài vật vẫn giữ lại những dấu ấn của hành động tích cực được thực hiện khi chúng còn là người. Khi nguồn năng lượng nghiệp chướng buộc chúng phải trở thành động vật cạn kiệt, tái sinh trong một kiếp sống cao quý hay thấp hèn chỉ mang tính tạm thời chứ không phải vĩnh cửu. Đó cũng là lúc các dấu ấn tích cực có tác dụng giúp chúng đầu thai thành người. Với lòng nhân từ, Đức Phật đã mô tả về nhiều hình thức sống khác nhau để giúp ta nhận ra được ảnh hưởng lâu dài của các hành động mà mình thực hiện. Hiểu được điều này, ta sẽ thận trọng hơn với những điều mình nghĩ, nói và làm và sẽ dành thời gian để nuôi dưỡng các đức tính tốt. Đức Phật nhận xét Đau khổ bắt nguồn từ chính tâm trí mê muội của ta chứ không phải từ đâu khác nếu muốn có được hạnh phúc viên mãn cách tốt nhất là tận diệt mọi trạng thái tiêu cực của tâm trí